Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn về cái chuyện tại sao làng có nhiều người bị điên thì ta cũng không rõ nữa Chỉ nghe các cụ già có thâm niên trong làng kể lại rằng Ngày trước tổ tiên của làng đã làm ra nhiều điều thất nhân thất đức cho nên bị trừng phạt Đến cả đời sau với lại một phần vì làng nằm bên cạnh cổ mộ Chắc do hấp thụ âm khí nhiều cho nên sinh ra bệnh Ngày đến hai chữ cổ mộ cả bốn đều không ngăn được trí thỏ mò Thằng Trung có lẽ là một đứa hứng thú nhất nó liền hỏi: "Vậy cổ mộ đó ở đâu ạ, đã ai khám phá ra nó chưa?" Lão Bun nở một nụ cười rồi chỉ tay về phía bên ngoài, mọi người nhìn theo chỉ thấy một cảnh tượng sương mù giăng kín lối, cho dù có phóng tầm mắt ra xa đến đâu cũng chẳng thấy thêm được gì. Lúc này lão mới ôn tồn giải thích: "Bên cạnh ngôi làng này có một ngọn núi, tương truyền trên đỉnh núi có một thông đạo đi xuống dưới một cổ mộ" đó là nơi an nghỉ của một vị tiên tử ngày xưa đã ghé qua Bồ Lạc và giúp đỡ mọi người. Nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn chưa cách nào để mà được đường vào cổ mộ đó, nên truyền bảo vật bên trong có tồn tại hay không cũng không ai rõ. Cả bốn đứa đều kìm không được tò mò kêu lên hỏi: "Mọn cháu muốn đến xem có được không ạ?" Lão Bun gật đầu dịu trả lời: "Đi xem cũng được, nhưng mà để tún mà nó dẫn đi." Nơi tâm linh như vậy không có đùa được, cho nên là các cháu phải hết sức lưu ý. Ta già rồi, tuổi cao sức yếu không đi theo được. Cảo Bòn gật đầu nhìn về phía của Tú, nó gật đầu đồng ý, vậy là ngày mai cả nhóm sẽ có chuyến đi xem cổ mộ, một trải nghiệm mà họ chưa từng thử qua. Nằm trên tấm ván gỗ, đắp cái ấm tấm chăn ngăn bụng, Phương cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, nhưng chắc do lại nhà cho nên mãi vẫn trằn trọc không thôi. Nhìn sang bên cảnh tịch nhỏ kiều chắc ngủ say từ bao giờ, Phương thở dài quay mặt ra bên ngoài cố gắng nhắm mắt lại. Không cảnh đêm khuya thanh vắng buông xuống ngôi làng nhỏ, tiếng gió thổi vi vu qua từng gẻ lá, tiếng bẩy mỗi lá vo ve tìm mồi, hòa vào tiếng con ếch nhái thỉnh thoảng lại kêu lên, nghe như một bản đồng ca của núi rừng, của thiên nhiên kỳ thú. Bầu trời đã chìm vào màn sương mờ ảo, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Thời tiết này so với nơi phương đang sống chẳng khác biệt là mấy, cơ mà điều mà phương thắc mắc là tại sao sắp chang ban đêm lại lạnh như vậy, không phải nơi đây nổi tiếng có khí hậu nắng nóng đặc trưng của nam bộ, vậy mà bây giờ lại lạnh như vậy, còn có cả sương mù nữa thật là khó hiểu. Đột nhiên một âm thanh kỳ lạ vọng đến, nghe như thể có tiếng bước chân vang vẳng đâu đây, mà giờ này thì làm quái gì có ai đi vòng vòng ở bên ngoài? Phải là ngoài trời đang sương lạnh như thế thì đi ra ngoài làm gì. Phương cố gắng lắng tai nghe xem tiếng bước chân phát ra ở đâu. Được một lúc thì cô phát hiện ra dường như nó đang đi lòng vòng ở ngoài cửa nhà. Phương kéo tấm chăn sát người hơn, cẩn trọng nghe ngắm từng động tĩnh của thứ bên ngoài. Rốt cuộc nó là thứ gì ghê gớm như vậy? Nếu là người thì tại sao đi lòng vòng ở ngoài kia, trời cũng đã quá nửa khuya. Nếu đã là người thì ý đồ của nó là gì? Không lẽ là đang thăm dò để đột nhập vào bên trong? Mà không đúng, nếu đã có ý đồ trộm cắp đáng lẽ bọn nó phải thăm dò từ lâu, đã tới rồi còn lòng vòng ở ngoài đó, không phải là càng làm cho người bên nhà để ý hơn sao? Nhưng nếu không phải là con người thì là thứ gì? Chẳng lẽ lại là hồn ma? Nhưng nó muốn gì mà cứ đi đi lại lại ở ngoài đó thế? Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên lúc này, đôi mắt của Phương giật lên mấy cái, cảm giác này không phải là cảm giác mỗi khi gặp những vong hồn phương thường trải qua. Nếu vậy thì đúng rồi, thứ bên ngoài đó chắc chắn là hồn ma. Nhưng nó muốn gì ở căn nhà này mà cứ đi lòng vòng như vậy, hay nó đang chờ thời cơ để vào bên trong làm hại đến mọi người. Không gian trở lại một màn yên tĩnh, không có tiếng bước chân nữa, có lẽ thứ đó đã đi xa. Phương thở dài tính quay sang ôm nhỏ kiểu cho bớt sợ, thì ở bên ngoài lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng những móng tay sắt gõ vào cánh cửa gỗ cũ kỹ nghe lộc cộc, rồi những tiếng cồn cào xồn xột nghe lạnh cả sống lưng. Phương lững lự vài giây rồi mới dám đi ra ngoài xem thử. Bước chân nhỏ bé của cô nữ sinh bước đi thuần thướt trong màn đêm mà không phát ra tiếng động nào. Bước đến cánh cửa phương đưa tay đẩy mạnh then cài. Tiếng bản lề gỗ rít lên ken két rồi mở tung ra. Ở bên ngoài dưới màn sương trắng đang buông xuống, một người đàn bà tóc tai rũ rượi, quần áo rách nát đang cúi đầu ở ngoài cửa. Cô đưa tay vào trong nhà dứt. Như... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net